hà lan mối hận trong lòng ta vừa lặn thì không ngờ lại gặp ngươi tại hạ làm khơi dậy mối hận trong lòng cô nương c h ắ n ta không biết nhưng ngươi đã khơi dậy tâm tình tưởng như đã chết lặn như giếng sâu trong lòng ta tại hạ thật đáng tội ta không trách ngươi ý ta muốn nói những điều này là để ngươi hiểu ta không còn trong sạch những điều ta nói rất chân tình bây giờ nếu ngươi muốn quỷ hôn ước cũng không muộn hà lan dù ngươi có quỷ hôn ước thì ta cũng giúp ngươi chí ít là cũng ở điều kiện cho ngươi an toàn rời khỏi nơi đây nếu tại hạ không muốn quỷ hôn ước thì sao không lẽ không lẽ ngươi muốn lấy một nữ nhân bại liễu tàn q u a như ta làm thê tử sao đúng vậy chuyện này tại hạ đã quyết định mong rằng cô nương hãy quên đi quá khứ của mình và đừng để nó trở thành một thứ áp lực ngô sông nữ mỉm cười nói điều này còn phải trông chờ xem ngươi có thể giải khai được tâm sự trong lòng ta hay không hà hàn g y nói tại sao không chứ tại hạ chứng minh thành ý ngay đây nói vừa dứt lời thì hà hàn g y lại ôm ngô sông nữ vào lòng trong phút chốc thiên địa giao hòa âm dương tương hợp ngô sông nữ hoàn toàn mất đi vẻ anh phong hào khí của ngày nào mà trở nên dịu dàng uyển chuyển giấc xương tình êm ái trôi qua hồi lâu sau ngô sông nữ rời khỏi vòng t a y hà hàn g y và nói hà lan kể từ lúc này sông nữ sống làm người của hà gia và chết cũng làm ma của hà gia nếu hà lan bỏ thiếp thì thiếp chỉ có một con đường duy nhất Hàng、hà hằng y nói cô nương giết tại hạ chăng ngô sông nữ nói không thiếp tuy là ma nữ nhưng không nhẫn tâm giết phu quân của mình ta sẽ chọn con đường tự tuyệt hà hằng y ôm ngô sông nữ vào lòng và nói ai nói nàng là ma nữ ta thấy nàng là tiên nữ mới đúng ngô sông nữ nói nghĩa phụ của thiếp là nhân vật thâm trầm việc hà lan vào để nhất bảo được thiếp đưa đến thái hồng lâu lão đã biết rồi nhưng không hiểu tại sao chẳng thấy phản ứng gì tuy nhiên trong thần đ a o đường có rất nhiều cao thủ chúng ta không thể không cẩn thận nói vậy có nghĩa là vì ta mà nàng không ngại phản lại cao thiên kiện tất nhiên thiếp phải bảo vệ cho phu quân của mình chỉ cần còn một hơi thở thì thiếp không để cho bọn họ hại chàng được toàn bộ câu chuyện ở đây do nàng quyết định lúc này ánh hoàng hôn đã g i ậ n buông toàn cảnh đệ nhất bảo trở nên tĩnh lặng trong bóng chiều tà ngô sông nữ gỡ vòng tay của hà hàng y rồi nói hà lan nên nhớ lát nữa khi cao u lan mời rượu chàng phải để ý đến thần s á c của cô ta hà hàng y ngạc nhiên nói thế nào cô ta có thể hạ độc vào rượu sao ngô sông nữ nói rất khó nói cao u lan là người thâm trầm và rất khó lường chúng ta không thể không đề phòng chừng nửa canh giờ sau thì sương mai bước vào và nói thàm kiến đại tiểu thư ngô sông nữ mỉm cười nói sương mai ngươi là ả nha đầu thông minh thảo nào u lan thích n g ư ơ i như vậy sương mai nói tiểu nữ chỉ biết tận tâm phục vụ cho chủ nhân cảm ơn lời khen của đại tiểu thư này ta muốn nói với u lan cho ngươi qua bên này ngươi đồng ý không đối với tiểu nữ thì đại tiểu thư và tiểu thư hãy điều với nhau đi nếu đại tiểu thư đồng ý thì tiểu nữ vô cùng cảm kích tiểu nha đầu hãy dẫn đường đi sương mai không đi ngay mà ngập ngừng nói n h ị tiểu thư muốn thay đổi ngô sông nữ ngạc nhiên hỏi thế nào không muốn mời nữa sao sương mai nói n h ị tiểu thư bảo rằng mấy ngày nay trong bản bảo có nhiều việc nên có sự việc đột xuất xảy ra làm mất nhã hứng của đại tiểu thư và hà công tử do vậy mới thay đổi đến một nơi khác không biết ý đại tiểu thư thế nào thay đổi đến nơi nào nơi yên tĩnh nhất của đệ nhất bảo chúng ta là hà q u a trì do vậy nhị tiểu thư mời đại tiểu thư và hà công tử đến g ọ n g nguyệt đình ở hà q u a trì được ngươi về bẩm báo với nhị tiểu thư chúng ta đồng ý đến g ọ n g nguyệt đình sương mai cung thân hành lễ nói tiểu nữ tuân lệnh rồi nàng quay gót ra khỏi khách sảnh ngô sông nữ quay sang hà hàng y nói hà lan nghe cả rồi chứ hà hàng y gật đầu nói tại sao phải đến d ò n g nguyệt đình vậy nơi đó yên tĩnh tứ bề đều im lặng có ao sen d ò n g nguyệt đình nằm giữa liệu cao â u lan có tính toán gì khác không không d ò n g nguyệt đình bối cảnh đều trống trải nên không thể mai phục hay giở trò gì khác ngô sông nữ nói đoạn rồi đưa hà hàng y đến hà thoa trì đây là một hồ nước thiên nhiên khá rộng ước tính trên trăm hai bên đều ngang ngác q u a sen có một chiếc cầu cửu khúc dẫn ra giọng nguyệt đình lúc này đèn đuốc đã được thắp sáng cả một d ù n g tại chiếc cầu cửu khúc đã có một bạch y thiếu nữ đứng đó đó chính là cao u lan ngô sông nữ bước đến mỉm i cười và nói nhị m u i tối nay trong nơi này rất đẹp thật là cảnh cùng vì người c a o u lan nói đại tỷ mời vào giọng nguyệt đình ngồi tiểu mụi đã chuẩn bị sẵn rượu thịt chúng ta vừa ăn uống lại vừa nói chuyện n g ô sông nữ gật đầu rồi cùng hà hàng y bước vào c a o u lan mỉm cười nói hà công tử ta và đại tỷ tuy là nghĩa tỷ mụi nhưng tình như cốt nhục ta phải gọi công tử như thế nào đây hà hàng y nói cô nương gọi thế nào cũng được ngô song nữ nói tạm thời hãy cứ gọi là hà công tử là được này nhị muội chuyện giữa ta và hà công tử nghĩa phụ nghĩ thế nào cao u lan nói ý của gia gia là muốn biết mục đích của tỷ tỷ nói như vậy nghĩa là nghĩa phụ không tán thành chuyện này lắm theo muội nghĩ thì không phải gia gia không tán thành chuyện này mà mong muốn được biết tâm nguyện của tỷ tỷ nhất thiết ta phải nói ra sao đại tỷ bình tâm mà luận thì xưa nay chuyện gì gia gia cũng chiều theo ý tỷ tỷ lẽ nào tỷ tỷ nhẫn tâm hại lão sao ngữ khí của cao u lan chứa đầy tình cảm khiến cho vô song nữ phải trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi nói nghĩa phụ không nói với ngươi về ý kiến của lão à cao u lan nói đối với chuyện này gia gia không đề xuất ý kiến nhưng lão có nói ra tâm nguyện của mình tâm nguyện như thế nào gia gia nói sẽ cố gắng chiều theo ý kiến của tỷ tỷ nếu tỷ tỷ muốn cùng hà công tử cử hành đại lễ trong một vài ngày tới đây thì gia gia sẽ đứng ra chủ trì hôn lễ dứt lời cao u lan quay sang sương mai và nói người ra canh chừng bên ngoài bất luận người nào cũng không được cho vào giọng nguyệt định sương mai hỏi lại nếu là bảo chủ thì sao cao u lan ngập ngừng trong d â y lát rồi nói nếu là bảo chủ thì tìm cách cho ta một tiếng tín hiệu xuân mai nói thuộc hạ tuân m ệ n h rồi vội vàng bước đi cao u lan nâng chén rượu lên rồi nói à công tử bây giờ công tử đã là phu quân của tỷ tỷ ta rồi tiểu mùi xin kính nhị vị một chén hà hàn g y vẫn nhớ lời của ngô song nữ là khi cao u lan mời rượu phải quan sát thần thái của nàng nhưng lúc này hắn không còn cơ hội để quan sát nên đành nâng rượu lên uống cạn kết quả thật ở trong rượu có gì nhất định hắn sẽ mất mạng như chơi n g ô sông nữ châu mài tự lự rồi hỏi u lan t ỷ mụi chúng ta nhiều năm nay vẫn tốt với nhau nếu ngươi có chuyện gì xin cứ nói thẳng ra cao u lan nói ý của t ỷ t ỷ là đối với chuyện giữa ta và hà công tử nếu như ngươi có gì không vừa ý thì cứ việc nói t ỷ t ỷ dù là hà công tử và t ỷ t ỷ có quen biết nhau trước đây chăng nữa thì với sự sáng suốt của t ỷ t ỷ mụi tin rằng không thể trong một ngày ngắn ngủi mà có thể quyết định chung thân với nhau được lan muội chuyện này g i ố n g là kết quả của tiền duyên ngươi không cần phải nói nhiều điều ta muốn biết là ý kiến của ngươi với chuyện này như thế nào đây điều này g i a g i a đã nói nếu tỷ tỷ muốn cử hành hôn lễ thì người sẽ trương cờ giống trống chủ trì đại lễ và mời các lộ anh hùng trong thiên hạ đến dự nghĩa phụ đối với ta như thế thật là đại tỷ thật lòng mà nói g da i a đối với tỷ còn hơn cả muội nữa đó ngô sông nữ nghe thế thì rất ngạc nhiên cao thiên kiện và cao u lan lấy tình đối xử với nàng như vậy khiến cho nàng cảm thấy khó xử và cũng hơi bất an nàng khẽ thở dài rồi nói u lan người có biết hà công tử là người có âm dương bảo không cao u lan nói mui và g i a g i a đều biết nhưng g i a g i a có nói người chớ đâu phải là thánh hiền nên việc gì cũng có giới hạn chỉ cần hà công tử muốn rời khỏi âm dương bảo thì để n h ấ t bảo sẽ sẵn sàng có một tổ chức dị cho hà công tử tuyệt không thấp hơn ở âm dương bảo đâu ngô sông nữ quay sang hà hàng y nói chàng đã nghe cả rồi chứ ý của chàng như thế nào hà hàng y nói tại hạ không thể rời bỏ âm dương bảo lời này chẳng khác gì một tảng đá lớn rơi vào mặt hồ tĩnh lặng khiến cho trường diện vốn ôn hòa bỗng nhiên trở nên vô cùng căng thẳng sắc thái rạng rỡ ban đầu của cao u lan bỗng nhiên biến mất thần sắc của ngô sông nữ cũng trở nên nghiêm túc đến độ lạnh lùng hà hàn g y hán giọng rồi nói tiếp tại hạ không muốn lừa dối cao cô nương điều tại hạ nói ra rất thật lòng tại hạ không thể từ bỏ âm dương bảo không phải vì có sự câu thúc gì mà là do cách nhìn nhận về chuẩn mực thị phi tại hạ tự có ý kiến riêng của mình cao u lan nói ý của hà công tử muốn nói là âm dương bảo là một tổ chức rất tốt có phải không cô nương thấy thế nào hoàn toàn ngược lại trên giang hồ âm dương bảo là tổ chức rất tệ tệ đến nỗi không muốn nói là bại hoại đó đó là cách nhìn của cao cô nương tại hạ thì khác theo hà công tử thì sao hả tuy tên tuổi của âm dương bảo trên giang hồ không được tốt lắm nhưng những gì chuyện âm dương bảo đã làm thì ngửa mặt không thẹn với trời cúi mặt không hổ với đất nên nó trong lòng tại hạ rất thanh thản cao u lan phá lên cười rồi nói <cười> hà công tử ít ra thì tiếng tâm của đệ nhất bảo trên giang hồ cũng tốt hơn âm dương bảo chứ hà hàn g y nói đúng vậy nhưng có điều tình hình thực tế thì sao tình hình thực tế tại hạ không tiện nói hà công tử cứ nói thẳng đi không hề gì đối với chuyện trong quý bảo lẽ nào cao cô nương không biết gì tất nhiên là biết nhưng ta chỉ biết tình hình bên trong còn chuyện đồn đại trên giang hồ thì ta không rõ lắm hà hàn g y quay sang ngô sông nữ nói tại hạ có nên nói thật không cao u lan nói đại tỷ cứ để cho hà công tử nói thật lòng mình nhé ngô sông nữ nói muội muội nếu chàng nói có điều gì thất thố thì ngươi không nên trách chứ cao u lan nói tiểu muội nào dám hà công tử là phu quân của tỷ tỷ mà ngô sông nữ mỉm cười rồi nói được hà hàn g y hãy nói đi thiếp biết tính cách của lan muội một lời đã hứa đáng ngàn vàng dù chàng có nói sai thì cô ta cũng không để tâm đâu hà hàn g y nói nhiệm vị cô nương đã cho phép thì tại hạ sinh nói thật nhiệm vị có biết chuyện thánh thủy không ngô sông nữ khẽ gật đầu cao u lan nói biết vì chuyện này mà nhiều tổ chức giang hồ đều rất bất mãn với gia phụ hà hàn g y thầm nghĩ ả n h à đầu này quả nhiên là lợi hại ác nhân tự tuyên cáo trạng trước để hồng che đậy tội lỗi nghĩ đoạn hắn nói l ệ n h tôn thu thập rất nhiều thánh thủy nhị vị có biết điều này không cao u lan ngạc nhiên hỏi lại thu thập rất nhiều thánh thủy à hà hằng y nói đúng vậy có thể nói đệ nhất bảo đã khống chế đại bộ phận các cuộc giao dịch thánh thủy cao u lan trầm ngâm không nói gì hà hằng y khẽ thở dài rồi nói tiếp ê tuy nhiên t à i hạ không biết nhiều về thánh thủy nên vẫn chưa hiểu được tác dụng của nó như thế nào cao u lan nói hà công tử ta muốn rối rõ một chuyện đệ nhất bảo tuyệt đối không phải là nơi tàn chứa thánh thủy thực lòng mà nói ta cũng không biết nhiều về chuyện này hà công tử nói đệ nhất bảo trực tiếp can thiệp vào những cuộc giao dịch thánh thủy không biết tệ bảo đã dùng phương pháp gì để thực hiện chuyện đó hà hàn g y nói cao cô nương thế lực của đệ nhất bảo đủ thâm nhập các nơi trên giang hồ ngoài tứ đại tiêu cục ra còn có mấy tổ chức có thực lực rất mạnh cũng nằm dưới sự khống chế của đệ nhất bảo cao u lan nói chuyện này ta đã nghe gia phụ nói qua gia phụ cho rằng muốn giang hồ bình yên thì không phải đơn thuần giết mấy tên ác nhân là xong mà cần phải đặt các tổ chức ở dưới sự lãnh đạo thống nhất mới có thể thay đổi được đại cuộc ngô sông nữ nói ý nguyện của nghĩa phụ có thực hiện được không cao u lan nói chuyện đó chưa nghe gia phụ nói nhưng lão gia cả đời hành sự rất kiên trì đã nghĩ đến chuyện này thì tất sẽ xuất toàn tâm toàn lực thực hiện cho kỳ được ngô sông nữ gật gật đầu kỳ t h ậ t lúc này nàng chẳng tiện nói ra điều gì nên chỉ đành gật đầu cao u lan nói tiếp nhưng ta không biết nhiều về tình hình trên giang hồ ngoài những chuyện gia phụ nói ra ta không hỏi thêm những chuyện khác hà công tử nghe được điều gì sai trái của đệ nhất bảo xin cứ nói ra ta sẽ hỏi lại cho rõ ràng rồi trả lời với công tử hà hàn g y nói cao cô nương tại hạ tuy không biết nhiều về lệnh tôn nhưng tại hạ nghĩ lão đã không muốn nói ra thì sợ rằng cô nương khó lòng hỏi cho rõ chân tướng giữa chúng ta là phụ thân và nhi nữ thì không có chuyện gì không thể nói nếu lệnh tôn có thể nói thì lão đã nói với cô nương rồi cũng có lý nếu gia gia làm chuyện không hay thì lão nhất định không thể nói với ta ngô sông nữ xen vào ta không có cao kiến gì nhưng cảm thấy chuyện này cần phải điều tra rõ chân tướng cao u lan nói đại tỷ nếu gia gia bảo tỷ tỷ phải chọn lựa thì tỷ tỷ định chọn cái gì hà hàng y nói cao cô nương không cần phải chọn lựa người nào mà phải chọn lựa chân lý cao u lan nói hà công tử nếu gia phụ không muốn nói thật thì dựa vào đâu để ta tin lời của công tử hà hàn g y nói đây không phải là chuyện tin hay không tin mà cần phải điều tra ra chứng cứ chân thực ngô song nữ nói u lan hãy nói đi rốt cuộc là ngươi có dụng tâm gì cao u lan nói đại tỷ tiểu mùi không muốn đại tỷ và gia gia bất hòa và cũng không muốn đại tỷ rời đệ nhất bảo trong mấy năm qua tình cảm của cao u lan và ngô sông nữ quả thật là rất sâu đầm do vậy mà mấy lời vừa rồi khiến cho ngô sông nữ vô cùng khó xử nàng nói với giọng thâm trầm u lan đúng là mấy năm qua sống trong đệ nhất bảo tình cảm giữa chúng ta rất sâu sắc do vậy t h ậ t lòng mà nói ta cũng không nỡ rời đệ nhất bảo cao u lan nói đại tỷ hay là khuyên hà công tử lưu lại đây tiểu m u i biết giữa các vị ti là nhất kiến chung tình nhưng chuyện này gia phụ có thể chấp nhận chúng ta không cần hà công tử phải đối đầu với bàn hữu của mình chỉ cần công tử đồng ý ở lại đ ể nhất bảo là được ngô s ô n g nữ đưa ánh mắt nhìn hà hàng y mà không nói gì hà hàng y nói cao cụ nương tại hạ không thể lưu lại đây cao u lan nói nếu hà công tử kiên quyết rời khỏi nơi này thì t ỷ t ỷ chúng ta tuyệt đối không thể ở lại một mình như thế chẳng phải là làm cho tình t ỷ mụi chúng ta phải phân ly sao ngô s ô n g nữ nói u lan ta nghĩ chuyện này hãy để t h ô n g thả rồi ta sẽ bàn với hà công tử điều ta muốn biết bây giờ là thay đổi của nghĩa phụ đối với chuyện này như thế nào cao u lan nói người nói rằng t ỷ t ỷ thương yêu ai thì lão cũng không can thiệp nhưng mong rằng tỉ tỉ nên nhớ đến tình nghĩa phụ nghĩa tử mà không nên bỏ đi ngô sông nữ b u ồ n tiếng thở dài rồi nói tỉ tỉ thật là khó xử ngay lúc này thì bỗng nghe sương mai cao giọng nói xin mời bảo chủ ngô sông nữ bật đứng dậy và b u ộ c miệng nói nghĩa phụ đến rồi thần sắc của cao u lan chợt thoáng qua vẻ tà vị và nàng cũng đứng lên chỉ có hà hàng y vẫn ngồi yên bất động lúc này cao thiên kiện đang chậm rãi bước vào giọng nguyệt định lão m ặ t trường bào màu trắng và luôn giữ nét mặt hiền từ vui vẻ cao u lan nói g i a g i a mời vào trong này ngô sông nữ k h ô n g người hành lễ và nói tham kiến nghĩa phụ cao thiên kiện k h o á t tay nói không cần đa lễ các ngươi ngồi xuống đi lão lướt m ộ t quan qua hà hàng y rồi nói ngươi là hà kiếm sứ ngô sông nữ đỡ lời danh tánh của chàng là hà hàng y cao thiên kiện gật đầu nói ta biết ta biết bọn ta đã gặp nhau rồi hà hàng y nói đúng vậy tại hạ tham kiến bảo chủ cao thiên kiện nói nhưng lão phu không nhớ là chúng ta đã gặp nhau ở đâu nếu tại hạ nhớ không lầm thì sau cuộc giao dịch thánh thủy năm nay hai ngày tại tòa đại viện bảo chủ đã dùng đường đao trát tuyệt của mình giết chết bệnh tẩu châu lương <cười> không sai không sai n g ư ờ i nhắc lại lão p h ù mới nhớ kỹ t r ả trách thiên hạ bảo lão p h ù đã già rồi <cười> không biết cao lão tiền bối đã thu được thánh thủy chưa chưa t ù n g tích của thánh thủy hiện nay không rõ e rằng nó sẽ gây ra tai họa cho giang hồ tác dụng của thánh thủy đến nay hà hàn y vẫn chưa biết rõ nghe khẩu khí của cao thiên kiện thì hình như lão biết rõ ràng do vậy hắn không nhịn được nên lên tiếng hỏi cao bảo. bảo chủ nói như thế thì loại thánh thủy đó là một vật rất lợi hại cao thiên kiện thản nhiên nói nước có thể nâng thuyền nhưng cũng có thể nhận chìm thuyền bản thân thánh thủy không có tội ác gì vấn đề ở chỗ là dụng tâm của người sử dụng nó nếu dùng vào việc tốt thì rất có ích cho nhân gian nếu dùng vào việc xấu thì sẽ dẫn đến tổn hại rất lớn hà hàn g y chưa biết là không thể hỏi rõ nhưng vẫn kiên trì dùng vào việc gì thì gọi là xấu dùng vào việc gì gọi là tốt cao thiên kiện mỉm cười nói nói như vậy có nghĩa là hà kiếm sứ không hiểu nhiều về thánh thủy đúng vậy tại h à biết rất ít về chuyện này có phải là hà thiếu hiệp rất muốn biết về thánh thủy hay không không sai được hà thiếu hiệp đã có dụng tâm như vậy thì xin lưu lại đệ nhất bảo lão phu tin rằng chỉ trong năm ba ngày thì ngươi có thể hiểu hết mọi chuyện cần nhiều thời gian như thế sao không sai bỏ ra năm ba ngày mà có thể hiểu hết chuyện này thì đã là thiên tài rồi như thế thì khó khăn quá ý của hà thiếu hiệp là tại hạ sợ rằng không có thời gian để lưu lại đây cao thiên kiện phá lên cười ha hả rồi nói <cười> hà thiếu hiệp đ ị n khi nào thì rời khỏi đệ nhứt bảo vậy hà hàn g y ngập ngừng à, chuyện này t chuyện này thì cao u lan tiếp lời già già hà công tử đã đính hôn với đại tỷ già già không cần phải khách khí cao tiên kiện làm bộ ngạc nhiên à rồi nói song nữ có chuyện này sao ngô song nữ nói xin nghĩa phụ lượng thứ song nữ không bẩm báo trước không sao đối với hà thiếu hiệp đây thì ấn tượng ban đầu của kẻ làm nghĩa phụ như ta cũng rất mãn ý rồi nói thế có nghĩa là tiểu nữ đã không nhìn làm người không những không làm mà còn rất tốt đó nghĩa phụ không phản đối thì tiểu nữ rất cảm kích từ nay về sau chúng ta là người một nhà với tài năng của hà thiếu hiệp mà không trọng dụng thì không tránh khỏi tiếng là mai một nhân tài ngôn sông nữ mỉm cười nói ý của nghĩa phụ là cao thiên kiện nói chuyện này phải nhờ vào sự trợ giúp của ngươi ngô sông nữ liền nói xin nghĩa phụ cứ nói ra cao thiên kiện nói đệ nhất bảo đang khuyết một vị tổng hộ viện không biết là hà hàn g y có thể đảm đương không hà hàn g y nói việc này không được tại hạ đã bẩm báo trước rõ ràng với bảo chủ là sợ rằng tại hạ không thể lưu lại đệ nhất bảo ngô sông nữ gượng cười và nói nghĩa phụ xem ra tiểu nữ khó lòng trợ giúp chuyện này cao thiên kiện khẽ thở ra rồi nói quả là một chuyện đáng tiếc ngô sông nữ nói đạo xuất giá phải tùng phu nếu như hà hàng y không thể lưu lại đây chỉ sợ rằng tiểu nữ cũng không thể ở lại lâu hơn cao thiên kiện khẽ gật đầu với vẻ trầm m ặ t và nói sông nữ người thử nói phải dùng phương pháp gì mới có thể giữ ngươi ở lại h ả ngô sông nữ nói nhất thời tiểu nữ nghĩ không ra cao u lan nói d à i d à i chuyện này chẳng phải là rõ ràng đó sao chỉ cần g da i a có thể giữ hà công tử lại thì đại tỷ không thể bỏ đi được cao thiên kiện cười ha hả rồi nói <cười> đúng đúng rồi ngươi xem ta kìa à, ta đã hơi d ồ i d à n g một cách hồ đồ rồi lão quét m ộ t quan qua hà hàn g y và nói tiếp hàn g y ngươi thử nói xem lão phu phải làm thế nào để giữ ngươi lại đ ể nhất bảo vậy hả chỉ cần ngươi nói ra một điều kiện thì nghĩa phụ n h ớ định sẽ đáp ứng đó hà h à n g y thầm nghĩ sự nhiệt tình và thay đổi hòa nhã của lão thật khiến cho người ta phải khó xử cao u lan nói hà công tử gia phụ rất thành ý nếu công tử lưu lại thì có thể hiểu về đệ nhất bảo hơn lúc đó công tử sẽ thấy những điều đồn đãi trên giang hồ và thực tế có giống nhau hay không hà h à n g y á p úng tại hà tại hạ cao u lan tiếp lời thế này nha công tử cứ lưu lại và không cần đảm trách việc gì hết trong thời gian mười ngày mà công tử thấy không quen thì có thể đi cũng chẳng muộn thế nào cao thiên kiện nói hàng y song nữ tuy không phải là con ruột của ta nhưng ta đối xử hoàn toàn như nhau n g ư ờ i nhẫn tâm phân ly tình phụ tử của chúng ta sao hở mấy lời chân tình nói ra còn cảm động hơn từ mẫu nói với hài nhi khiến cho hà hàn g y cảm thấy phân d â n khó xử một vị trưởng bối nhân từ thế này thì làm sao lại là kẻ bại hoại đầy nham hiểm được chứ cao thiên kiện nói tiếp u lan nói cũng đúng chúng ta cứ quyết định như vậy đi với thời gian mười ngày nếu n g ư ờ i không quen với cách sinh hoạt ở đây thì có thể ra đi mà hà hàn g y không còn cách nào để chối từ nên đành gật đầu đồng ý hình ảnh cao thiên kiện trong lòng của hắn vốn là một kẻ ngụy quân tử nhưng trong khoảng thời gian không dài này hình như hắn đã có nhiều thay đổi về cái nhìn nhận cao thiên kiện định một quan về phía ngô sông nữ và nói sông nữ n g ư ờ i cảm thấy thế nào tiểu nữ không có ý kiến chỉ cần chàng đồng ý ở lại thì đương nhiên tiểu nữ cũng ở lại cao thiên kiện mỉm cười nói thật là con gái lớn khó giữ ở trong nhà u lan ta thấy ngươi cũng phải tìm một ý trung nhân đi thôi cao u lan nói chí tiểu h thì cũng phải xong việc của đại tỷ trước rồi mới đến lượt hài nhi chứ cao thiên kiện nói đúng đó xong nữ ngươi xem hà thiếu hiệp đã đồng ý lưu lại đây mười ngày à tại sao không nhân cơ hội này mà bạn hĩ sự đi ngô sông nữ ngập ngừng nói ơ chuyện này chuyện này thì cao thiên kiện tiếp lời hài tử bất luận tương lai của ngươi có ở đệ nhất bảo hay không nhưng chúng ta đã là nghĩa phụ nghĩa nữ thì ta phải tận tâm tận l ự c về chuyện này có đúng không ngô sông nữ nghe thấy thế rất động lòng hai khoe mắt của nàng đã rưng rưng ngắn lệ nàng nói tự nữ thật khó xử quá không n h ì nữ sớm muộn gì cũng phải xuất giá lập thân ngươi không nên nói vậy dù sao thì nghĩa phụ cũng cảm thấy khiếm khuyết e rằng khó có thể làm cho ngươi vừa lòng lão ngừng lời lại khẽ thở ra rồi nói ý của ta là muốn làm cho ngươi nở mặt nở mài một chút tức là mời người ở trong cửu đại môn phái và anh hùng trên thiên hạ đến dự nhưng chuyện này nếu không có thời gian nửa năm chuẩn bị thì ta sợ rằng rất khó thực hiện đó n h a n g ô sông nữ nói nghĩa phụ tiểu nữ cảm thấy việc cử hành hôn lễ là chuyện cá nhân hà tất phải phiền đến người khác hài tử như thế chẳng phải là thiệt thòi cho n g ư ờ i lắm sao nghĩa phụ chuyện này chúng ta tự bàn với nhau là được rồi được rồi n g ư ờ i đã không sợ thiệt thòi thì à, nghĩa phụ ta cũng đành không biết sao hơn cao u lan nói đại tỷ đã đồng ý hà công tử cũng không phản đối chuyện này chúng ta nên quyết định ở đây nha cao thiên kiện nói được u lan chuyện này ngươi nên bàn kỹ với sông nữ về thời gian ta cũng đi chuẩn bị một chút cao u lan nói đại tỷ có ý kiến gì không ngô sông nữ nói ta thấy chuyện này để cho nghĩa phụ quyết định đi cao thiên kiện nói ngày mai bắt tay vào d i ệ t ngay đã không phô trương thì càng nhanh càng tốt nói đoạn lão đứng lên rồi rời khỏi vọng nguyệt đình n g ô sông nữ nhìn theo bóng nghĩa p h ụ khuất dần rồi chậm rãi nói u lan hiện tại chúng ta còn chuyện gì cần bàn nữa không cao u lan nói tiểu muội thì không đại tỷ còn chuyện gì chăng không ta muốn về nghỉ đại tỷ rượu vẫn chưa uống mà đã đi sao uống không được nữa thật lòng mà nói ta cảm thấy có chút nôn nao nói vậy thì muội cũng không dám lưu khách tối nay muội nghĩ ra kế hoạch rồi ngày mai sẽ cùng đại tỷ thương lượng được vậy thì tỷ tỷ cáo biệt trước vậy ngô sông nữ vừa dứt lời thì đứng lên dời bước hà hàn g y cũng chậm rãi theo sau nàng đi được một đoạn thì ngô sông nữ khẽ nói xem ra duyên phận của chúng ta không đến đổi tệ lắm hà hàn g y nói nhưng cũng không được hạnh thông lắm đâu vì ta biết sớm muộn gì giữa âm dương bảo và đệ nhất bảo cũng xảy ra một trường quyết chiến hà lan nhìn nhận chuyện này như thế nào ta vẫn chưa biết thực lực thật sự của đệ nhất bảo nên khó có thể nhìn nhận được gì thiếp có thể nói hết mọi chuyện với chàng nhưng điều đó cũng chẳng ích gì tại sao lại nói như vậy cứ xem như chàng nắm được thực lực của đệ nhất bảo thì cũng không có cơ hội thủ thắng ý nào muốn nói dưới đệ nhất bảo còn có tứ đại tiêu cục và không tính bọn họ chỉ tính thực lực hiện có trong đệ nhất bảo đơn cử như thần đ a o đường đã đủ sức đối phó với một đại môn phái rồi ngoài ra còn có cao u lan cũng là nhân vật quan trọng hà hàn g y giả vờ ngạc nhiên hỏi cô ta còn lợi hại hơn cao thiên kiện chăng ngô sông nữ nói không sai về nội công có thể cao u lan không bằng cao thiên kiện nhưng thủ pháp giết người của cô ta thì lợi hại hơn phụ thân gấp mười lần hà hàn g y chợt quyến sát nói sự thật lợi hại thế sao chứ thật vậy thiếp và cô ta đã từng động thủ với nhau và cũng từng thấy cô ta xuất thất sắc kiếm giết bảy người với tốc độ xuất kiếm cực kỳ nhanh mỗi kiếm giết một người à đúng vậy những kẻ bị giết không phải là hạng vô danh tiểu tốt mà đều là những nhân vật có danh vọng trên giang hồ bọn họ là ai vậy theo thiếp nhớ thì trong số đó có một nhân vật kêu bằng thiết tiễn đao cái gì thiết tiễn đao lâm đan à đúng vậy hình như tên h ắ n là l â m đan lâm đan ta không thể ngăn được cao u lan m ộ t kiếm sao đúng vậy cao u lan xuất kiếm là có thể giết chàng ai hà hằng y suy nghĩ một lát rồi hỏi s ô n g nữ thật sự là chỉ cần một đường kiếm thôi sao ngô s ô n g nữ nói không sai thiếp tận mắt trông thấy cô ta xuất thủ chỉ cần một đường kiếm là giết được thiết tiễn đào nếu nàng và cao u lan động thủ thì ai chiếm ưu thế tất nhiên là thiếp phải thắng cô ta một chiêu rồi nói vậy có lẽ là nàng có phương pháp đối phó dơi khoái kiếm của cao u lan không có phương pháp cụ thể thiếp thắng cô ta vì căn bản võ công cao hơn cô ta một bậc tuy nhiên tuy nhiên thế nào thiếp không có kiếm pháp căn bản nào để hóa giải kiếm pháp của cao u lan nhưng thiếp có thể truyền cho chàng hai chiêu may ra lúc cần thiết có thể ứng phó được hai chiêu đó có thể hóa giải được khoái kiếm của cô ta sao không chỉ có thể chống đỡ được khoái công và không để cho cô ta đã thương chàng mà thôi hà hằng y trầm ngâm một lát rồi nói chúng ta tạm gác chuyện này hiện giờ chúng ta nên làm gì ngô song nữ nói bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi chúng ta phải đề phòng bị ám toán bất cứ lúc nào hà hằng y ngạc nhiên nói ngay cả nàng cũng vậy sao đúng vậy nếu tiếp đoán không sai thì chính thiết sẽ là mục tiêu tại sao vậy vì nếu trong lòng nghĩa phụ có cảm hận thì lão sẽ hận thiếp càng sâu hơn chàng nói thế có nghĩa là bọn họ có thể mai phục ở thái hồng lâu à không bọn họ không dám to gan như vậy và cũng không hành sự lộ liễu đến như thế hình như là bọn họ rất kiên kỵ nàng đúng vậy hà hàn y buông tiếng thở dài rồi nói không ngờ ta lại đưa nàng vào vòng tai ương này ngô song nữ mỉm cười nói là do thiếp tự nguyện đã là phu thê thì dù không đồng sinh của nguyện đồng tử ngừng một lát nàng nói tiếp hàn g y có một chuyện thiếp muốn nói với chàng chuyện gì vậy đệ nhất bảo đứng dững trên giang hồ này là nhờ vào hai chân trụ lớn nếu chàng triệt hạ được một trong hai chân trụ này thì đệ nhất bảo lập tức sẽ suy sụp ngay nàng là một trong hai chân trụ đó phải không thiếp với cao u lan là một và thần đau đường là một thực lực của thần đau đường như thế nào thần đau đường là tên gọi chung trong đó có rất nhiều cao thủ thiếp chỉ biết sơ lược như vậy còn tình thế bên trong thì không rõ lắm nàng thử nói xem phải làm thế nào mới đối phó được thần đau đường ngô sông nữ lắc đầu nói không có biện pháp thần đau đường là nơi rất kiên cố căn bản không thể c h ọ c tay vào hà hàn g y nói như thế là phải đối phó với những nhân vật nào để n h ấ t bảo có hai chân trụ lớn chàng triệt được phân nửa của một chân trụ còn gì ý của nàng là đúng vậy tại sao không lôi kéo cao u lan về phía chúng ta lôi kéo cao u lan không sai thiếp thấy cô ta rất có ấn tượng với chàng tại sao lại không thử xem hà hàn g y trầm ngâm d â y lát rồi hỏi nhưng thử bằng cách nào ngô sông nữ nói biện pháp là do con người nghĩ ra chỉ cần chàng đồng ý thì chúng ta sẽ nghĩ ra biện pháp không cần phải nghĩ biện pháp nữa chuyện này ta thấy không được hàn g y cao u lan là một thiếu nữ vốn rất tốt đó nhưng nàng bảo ta phải lôi kéo cô ta bằng cách nào chứ chỉ cần chàng đồng ý lấy cô ta cái gì chúng ta vẫn chưa hoàn thành hôn lễ mà nàng lại bảo ta lấy thêm một tiểu thiếp nữa à ngô sông nữ khẽ thở ra rồi nói ầy hà lan có những chuyện mà chúng ta không thể không xếp đặt trước thiếp rất hiểu về cao u lan cô ta thế nào tính cách của cô ta và thiếp không khác nhau là mấy tất cả đều có chút tự phụ hôm nay cô ta nói cười như vậy đó à, quả là chuyện rất ít thấy không lẽ cô ta có dụng tâm gì khác sao tất nhiên là có dụng tâm vì cô ta rất thích chàng cái gì nàng thật là không thiếp nói thật đó sự thân thiết của cô ta với chàng trong bữa tiệc tối nay là lần đầu tiên thiếp nhìn thấy được chà chuyện này khiến ta trở nên hồ đồ rồi một s ô n g nữ nắm lấy tay hà hàn g y rồi nói hà lan thiếp cảm thấy cao u lan là người rất tốt tuy nhiên chuyện này thiếp không ép chàng nhưng chàng hãy suy nghĩ cho kỹ thế gian này không người đàn bà nào mà không ích k ỹ muốn giữ phu quân mình cho riêng mình chàng nhất định sẽ thấy kỳ quái khi thiếp làm như vậy nhưng tất cả cũng vì sự an nguy của chàng mà thôi cao u lan không những quan trọng đối với chúng ta mà còn là quan trọng đối với bằng hữu của chàng nữa hà h à n g y ngạc nhiên hỏi lại quan trọng đối với cả bằng hữu của ta nữa à đúng vậy hiện tại chàng không cần trả lời ngay tối nay chàng hãy suy nghĩ cho kỹ ngày mai trả lời thiếp cũng không muộn được hãy để ta suy nghĩ kỹ đã ngô sông nữ gật đầu rồi nói thôi bây giờ chúng ta bàn đến chuyện làm thế nào chuyển tin tức ra ngoài đi hà h à n g y nói chúng ta có một phương pháp liên lạc chỉ cần chuyển phương pháp này ra thì bọn họ ác hiểu ngay mọi sự chàng thử nói xem thiếp c o cơ hội để chuyển ra hay không hà h à n g y liền nói rõ tín hiệu liên lạc ngô sông nữ trầm ngâm một lát rồi nói phương pháp này rất hay để thiếp thử xem n h a nói đoạn nàng đứng lên và tiếp lời đi chúng ta về nghỉ ngơi thôi chàng hãy ngủ trong phòng thiếp hà hằng y hỏi còn nàng thì sao ngô sông nữ mỉm cười nói thiếp có thể bồi tiếp chàng nhưng chúng ta vẫn chưa chính thức thành thân nên ngủ chung phòng không tiện hà hằng y bỗng nhiên đứng lên rồi đưa tay ôm ngô sông nữ vào lòng âu yếm dơi tình cảm tràn đầy trong đệ nhất bảo bắt đầu chuẩn bị hôn sự cho hà hàn g y và ngô sông nữ nên đâu đâu cũng thấy trương đèn kết hoa hỉ khí rộn ràng thế nhưng hà hàn g y và ngô sông nữ thì ngược lại hai người phải chịu rất nhiều câu thúc người ở trong đệ nhất bảo chỉ cần nhìn thấy ngô đại tiểu thư là điều có thể nói một câu sáo ngữ cùng hỉ đại tiểu thư điều này khiến cho ngô sông nữ không tiện đi lại bên trong đệ nhất bảo còn hà hàng y càng tệ hại hơn căn bản hắn không thể nào ra khỏi thái hồng lâu suốt năm ngày trôi qua không rời cửa nửa bước hắn chỉ thường xuyên gặp mặt hai người đó là ngô sông nữ và sương mai mà thôi qua ngày thứ sáu thì bỗng nhiên c ầ u lan đến mà không báo trước thái hồng lâu rộng lớn nhưng hiện tại chỉ có một mình hà hàng y ngô sông nữ và sương mai đều đã ra ngoài cao u lan toàn thân mặc bạch y t r o n g nàng từ xa đi lại chẳng khác gì tiên nữ g i á n phàm khi bước vào đại sảnh của thái h à n g lâu thì nàng nở một nụ cười như hoa xuân rồi nói hà công tử đại tỷ đâu rồi hà hàng y đứng lên chào rồi nói nàng vừa mới ra ngoài cao u lan nói hai hôm nữa là ngày đại hỷ của công tử và đại tỷ gia phụ phí rất nhiều tâm huyết nên trong đệ nhất bảo này đâu đâu cũng tràn đầy hỉ khí thế sao hà công tử không ra ngoài đi dạo một lát hà hằng y nói người ở trong đệ nhất bảo đều khách khí với tại hạ k h á c h khí đến độ khiến cho tại hạ phải n g ư ỡ n g ngùng công tử là tân nhân mà sau này mọi người quen nhau rồi thì không cần đa lễ như vậy nữa hà hằng y thầm nghĩ sau này sao nơi này mà còn có ngày sau sao hả hôn lễ hoàn thành là ta phải đi ngay thôi cao u lan khẽ thở dài ra rồi nói hà công tử có thể lưu lại đệ nhất bảo không hà hằng y ấp úng à, tại hà tại hà cao u lan tiếp lời tiểu mũi biết công tử rất khó xử nhưng nếu công tử muốn lưu lại thì những điều khó xử đó tất có thể khắc phục được mà hà hằng y nói chuyện này u lan tại hạ rất khó quyết định hãy để thư thả cho t à i hạ suy nghĩ được không cao ưu lan tròn x e x o n g mục và nói công tử gọi tiểu muội là gì phải chăng là u lan hà hán y nói phải chăng hơi thất lễ cao ưu lan vội lắc đầu nói không công tử gọi tiểu muội là u lan thì trong lòng mũi rất sung sướng như thế chẳng phải là thân mật hơn sao cô nương không trách t à i hạ là được rồi hà công tử chớ nói thế tiểu mụi yêu mến đại tỷ thì đương nhiên cũng yêu mến công tử ấy vậy mà sớm muộn gì thì hai người cũng rời khỏi nơi đây này hà công tử nếu công tử đồng ý lưu lại đây thì bất luận chuyện gì chúng ta cũng có thể đáp ứng cô ư ơ n g có thể làm chủ chuyện đó không có thể lắm chứ gia phụ rất tôn trọng ý kiến của tiểu mụi mà u lan tại hạc có mấy lời này nhưng rất khó nói không sao nơi này chỉ có công tử và muội không có ai khác bất l ư ợ n g việc gì công tử cũng có thể nói ra dù sai cũng không sao hà hàn g y đắn đo một lát rồi nói lấy lập trường mà nói thì chúng ta là những kẻ đối lập với nhau cao u lan liền tiếp vì công tử và cũng vì đại tỷ chúng ta có thể quá địch thành bạn như thế có quá đơn giản không hà công tử tiểu muội không tin là trong thiên hạ lại có chuyện không thể làm được chỉ cần toàn tâm toàn lực thì tất cả phải thành cao cô nương có thể làm thay cho phụ thân của mình không gia phụ là người rất nhân từ và rộng lượng bằng chứng là sự dung nạp đại tỷ và hàng trăm thuộc hạ khác như thế thì có gì phải làm cho lão thay đổi cao bảo chủ là một phụ thân rất tốt và là một bảo trưởng lão rất hòa khí nhưng đáng tiếc việc làm của lão trên giang hồ thì không phải là một nhân vật rất nhân từ hà hàn g y vừa nói vừa quan sát thần sắc của cao u lan nhưng không thấy nàng có phản ứng gì nàng mỉm cười rồi nói tiểu muội biết ca ca có làm vài chuyện không hay nhưng gia phụ đã quản thúc rất nghiêm ngừng lời lại một lát nàng nói tiếp gia phụ rất thích bằng hữu có thể trong số người ấy có kẻ tốt kẻ xấu nếu hà công tử nói ra thì tiểu mụi bảo đảm sẽ giúp gia phụ thay đổi nàng có thể khiến cho phụ thân của mình là bảo chủ của thiên hạ đệ nhất bảo thay đổi thì quả l ạ i chuyện ít thấy nhưng những lời vừa rồi của cao u lan nói ra rất tự nhiên tự như việc trong tầm t a y của nàng vậy lúc này hà hàn g y cảm thấy tính tình của nhân vật được xem là lợi hại thứ nhì trong đệ nhất bảo bỗng trở nên nhu mì và rất dịu dàng hắn khẽ hắn giọng rồi nói có những chuyện lẽ ra tại hạ không nên nói nhưng sự thật không thể không nói cao u lan nói xin cứ nói tiểu muội rửa tay lắng nghe đây hà hàn g y nói lệnh tôn ngoài thực lực lớn mạnh ra đệ nhất bảo ra còn lãnh đạo tứ đại tiêu cục trên giang hồ và rất nhiều tổ chức hát đạo nữa có thật như vậy không hoàn toàn là sự thật điều này tiểu mụi không rõ nhưng tiểu mụi tin lời h ạ công tử tại sao vậy cô nương không cần cầu chứng sao vì tiểu mụi linh cảm thấy những lời công tử nói là thật hà hàn g y trầm ngâm giây lát rồi nói cô nương có muốn biết sự thật chăng cao u lan nói điều quan trọng của tiểu mụi muốn biết là cừu hận giữa công tử và gia phụ có thể hóa giải được hay không giữa tại hạ và cao bảo chủ không hề có cừu hận gì cả lẽ nào trên giang hồ các người không thể không chống đối nhau hà hàn g y chợt nghĩ nếu cứ tiếp tục nói chuyện thế này thì vô tình t a mang sự thật ở trong lòng nói ra mất nghĩ đoạn hắn mỉm cười và nói cao cô nương có vài chuyện tại hạ chỉ nghe phong thanh trên giang hồ nên không thể nói ra toàn bộ sự việc và không thể chứng minh cô nương là người thông minh tại sao không tự tìm hiểu cao u lan gật đầu rồi nói nói cũng phải gia phụ thường ở bên ngoài rốt cuộc lão nhân gia làm chuyện gì tiểu muội hoàn toàn không rõ lẽ ra tiểu muội phải tìm hiểu một chút mới đúng ngừng lời lại một lát nàng nói tiếp còn đại tỷ thì sao đại tỷ có biết chuyện gì không hà hàn g y nói tại hạ và nàng chưa hề nói đến những chuyện này ngay lúc này thì song nữ từ ở bên ngoài chạm r ã i đi vào cao u lan liền đứng lên chào và nói đại tỷ tiểu m ộ i có chuyện đến đây thỉnh giáo hà công tử ngô sông nữ mỉm cười nói được các người cứ nói chuyện nơi đây chỉ có mình hà công tử nên khá yên tĩnh cao u lan cười gượng rồi nói lâu nay tiểu m ộ i không hành sự trên giang hồ nên cảm thấy nhiều chuyện như người ở trong giếng trong trời vậy do vậy mới đến đây thỉnh giáo hà công tử về tình hình giang hồ hà hàn y nói đáng tiếc là sự lịch duyệt của tại hạ cũng không phong phú lắm những chuyện có thể nói với cô nương thật quá ít cao u lan nói hà công tử lại khách khí rồi tiểu muội đã học hỏi được rất nhiều điều bổ ích ngô song nữ mỉm cười nói u lan hãy bồi tiếp hà công tử đi ta phải đi làm vài chút chuyện nữa đây cao u lan nói không tiểu muội cũng phải đi x ế p đặt một vài việc cho hỷ sự của nhị vị đây nói đoạn nàng liền gật đầu chào rồi cất bước ra khỏi khách sảnh ngô sông nữ không cố giữ nàng lại nàng nhìn theo bóng của cao u lan khuất dần rồi nói hàn g y cô ta và chàng nói những chuyện gì vậy hà hàn g y nói cô ta hỏi về chuyện của cao bảo chủ cô ta không đề cập đến chuyện gì khác sao có cô ta khuyên tại hạ lưu lại đây chàng có đồng ý không không ngô sông nữ suy nghĩ một lát rồi nói tiếp hà lan mấy ngày nay chủ yếu là để tịnh dưỡng còn chuyện hôn lễ chỉ là hình thức mà thôi chúng ta đã có danh phận và cũng đã là phu thê thật sự chàng đã quyết tâm phải rời khỏi đây thì thiếp cũng không muốn khuyên chàng ở lại nữa hà hằng y nói chẳng phải cao bảo chủ đã đồng ý là sau khi tiến hành hôn lễ thì chúng ta có thể rời khỏi đây đó sao đúng vậy hà lan tối nay chúng ta lên đường tối nay lên đường tại sao chàng tưởng là cao bảo chủ sẽ để cho chúng ta đi sao cái gì chẳng lẽ lão nói mà không giữ lời hư càng không nên trách lão chớ quên là chàng thâm nhập đệ nhất bảo rồi lại đưa nghĩa nữ của lão đi mà thiếp lại là một cánh tay đắc lực của lão nữa nàng định nói là cao bảo chủ sẽ có những hành động bất lợi đối với chúng ta có phải không chúng ta không thể không đề phòng thiếp biết cách hành xử của nghĩa phụ và biết tầm d ố c của mình trong mắt của lão thiếp ở lại đệ nhất bảo thì sẽ được lão sủng ái thật sự nhưng thiếp bước chân ra ngoài thì lão trừ khử ngay lẽ nào những tính cách này của cao thiên kiện mà cao u lan không biết sao có thể cô ta không biết thật vì cao thiên kiện rất khéo c h a đậy tuy nhiên từ khi trưởng thành đến nay cao u lan luôn giúp phụ thân xử lý mọi việc trong đệ nhất bảo nàng là người thông minh tuyệt đỉnh và đầy trí lược chỉ thiếu c o một điều là kinh nghiệm giang hồ mà thôi hà hằng y trầm ngâm một lát rồi nói nếu cao u lan biết được cách đối nhân xử thế của phụ thân mình thì sao n g ô sông nữ nói cao bảo chủ là một phụ thân tốt cao u lan cũng là một nữ nhi hiếu thuận lúc cần phải nói chuyện bằng binh đao thì e rằng cha con họ sẽ hợp thủ đứng về một phía hà hằng y gật đầu rồi nói nói vậy là có thể cao ưu lan sẽ tận lực giúp phụ thân mình làm chuyện ác đối phó với cao ưu lan chỉ có một biện pháp nhưng đáng tiếc là chàng lại không nghe lời thiếp biện pháp gì vậy lấy nàng ta làm thê tử nàng cũng giống như thiếp vậy mọi việc đều phải p h ụ tùng phu quân nàng có biết ta là sứ quân hữu phụ rồi không ờ nhưng thiếp đồng ý cho chàng lấy thêm nàng